Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của chúa, trước thánh đàn. Vậy thì ta tuyên bố, hai con chính thức lập vợ chồng. Khi đằng trá ôm lâm khả nhi xuất hiện tại đường ra, lập tức thảm nên chấn động. Đường phụ kích động thiếu chút nữa thì nhảy xuống từ trên ban công lầu 2. Con trai ngoan rốt cuộc cũng có thể đem con dâu yêu quý của ông về nhà rồi. Đường phụ lực tức ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu ngay đón, ôm lấy lâm khả nhi. Con dâu ngoan đừng chạy. Đường vụ so với đường trá còn khẩn trương, đối với hành động nhảy cả từng lên lầu của Lâm Khải Nhi hơn. cha con không sao? cha so với anh chá còn khẩn trương hơn nha. Lâm Khải Nhi làm nũng, nhào vào trong ngực của lão nhân xa. Nhiều ngày như vậy không gặp lão nhân xa, thật là làm cho có có điểm nhớ nhung ông. Còn giàu ngoan, trở về là tốt rồi, về sau đừng làm cho ta sợ hãi nữa nha. Đường phụ dân ái vớt tóc cổ cô, bộ dạng giống như một vị cha già nhân từ cha yên tâm đi vậy sau con sẽ không làm cho con dâu ngoan của cha thức sật bỏ đi nữa đâu. Đường trá đứng ở trước mặt đường vụ trịnh trọng, bảo đảm. Thời gian trôi qua thấm thoát, lầm cả nhi mang thai cũng được 4 tháng. Bụng của cô tự như quả cầu bắt đầu bành trướng. quần áo cũng không giấu được trước bụng to của cô. Nằm ở trên ghế salon, lông, cô cảm thấy thật là nhàm chán. Vừa nghĩ tới còn 5 tháng nữa mới có thể sinh tiểu bào bào, thì cô cảm thấy thật là dài đằng đắng. Mang thai cô bị anh trá chỉnh đủ, Anh thậm chí ngay cả ra đường cũng không cho cô đi. Chỉ lúc nào có anh thì cô mới có thể là ra khỏi phòng. Cuộc sống mất đi tự do, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc đề cơ chứ. Tờ mắt của cô nhìn quanh cửa, cũng đã là 2 giờ rưỡi xế chiều. Làm sao anh chá còn chưa trở về, hôm nay là ngày hẹn khám thai với bác sĩ đó. Khi cô ăn xong một chùm nho, sau cái bánh trứng thì đừng chá mới về đến. Anh ôm lấy lâm cải nhí cất lời xin lỗi. Thật là xin lỗi bà xã à. Vừa rồi có một hội nghị khẩn cấp, trì hoãn một chút thời gian. Anh có phải là công muốn cùng đi, thì em có thể tự mình đi nha. Lâm Cả Nhi trợn mắt một cái bất mãn nói. Nửa tháng mới đi khám thai một lần, anh dám đến trễ thật sự là muốn phạt mà. Đừng nóng giận bà xã à, lần sau anh nhất định sẽ đúng giờ mà. Đừng trái giơ tay phải của mình lên, hướng tới bà xã cất lời bảo đảm. tôi đợi rồi, lần này tạm tha cho anh đó. Lâm Cả Nhi cười hì hì một tiếng nói. Cô biết anh là tổng giám đốc của đường thị nên sẽ có rất nhiều việc. Cô có thể hiểu được sự cực khổ của anh nhưng trong lòng cô lại hy vọng anh có thể ngày ngày ở cùng với cô. Đường trá ôm lấy Lâm Cả Nhi có một chút nặng đi ra ngoài. Em rất là nặng sao? Có phải là nặng quá nên anh không có giúp trò chuyện với em hả? Lâm Cả Nhi xấu xa dính vào bên tay của đường trá cười nói Em đừng quá kinh thường anh trọng lượng của em như vậy làm sao có thể làm cho anh không còn sức chứ? Cho dù em có biến thành một cô gái mập Anh cô sẽ ôm em như thế này Đừng chán nở nụ cười nhìn Lâm Khải Nhi nói Có thật không hả Vậy thì em sẽ cố gắng ăn nhiều Để trở nên to cấp mập Cho anh thử xem một chút nha Lâm Khải Nhi nghịch ngợm mà cười Vừa nghĩ tới anh chá ôm trong ngực Một quả cầu lớn Khó khăn di chuyển về phía trước Làm cho cô thật là muốn cười Được, em tốt nhất là nên nặng 500 cân Anh như vậy cũng không cần lo lắng Là người đàn ông khác dành em với anh nha Đường trá trầm thấp cười nói, vừa nghĩ tới bà xã đáng yêu được nhiều người yêu thích, làm cho tâm của anh không cõi lo lắng. Nghĩ đến mắt của đám đàn ông, luôn lòm lòm theo dõi bà xã của mình, làm cho anh một khắc cũng không dám buông lòng. Nặng năm cân ư, anh cho rằng em là heo đó hả? Lâm cả nhi tức giận, đấm vào lồng ngực của chồng yêu bất mãn kháng nghị. Vậy thì có quan hệ gì? Em biến thành heo thì anh vẫn yêu em. Đường trá đem Lâm Cải Nhi bò vào trong xe, đầy thân tình nói. Nghe được lời nói của anh, thì trong lòng của Lâm cả Nhi trừ hạnh phúc, cũng không tìm được bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung. Ở trong phòng kiểm tra, bác sĩ đang làm kiểm tra bụng của Lâm cả Nhi. Anh ta nghiêm túc nhìn chăm chăm hình ảnh ở siêu âm, đột nhiên khẩn trương cất một tiếng nói. Làm sao lại có hai cái đầu chứ? Mà một câu nói này, dọa đường trá mồ hôi lạnh toàn thân, chẳng lẽ là một quái thai sao? Lâm cả nhi cẩn trương cầm tay của chồng yêu, có một chút run rẩy nói. Ông xã à Đường trá vội vàng buông lòng cẩn trương trên mặt của mình, cười nhăn nhặt mở miệng. Đừng sợ, bảo bảo của chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Lời nói của bác sĩ thốt ra làm cho người ta kinh ngạc muốn chết, không tới mấy phút lại nói tiếp một câu. Đây là chân thứ tư sao? Làm sao chứ? Hai cái đầu bốn chân là quái vật ư? Cô Lâm cả nhi làm thế nào lại mang thai một đứa bé như vậy được chứ? Bốn là tâm tình hương phấn, nhưng bởi vì lời của bác sĩ mà bị dập tắt, thiếu chút nữa làm cho cô khóc thét lên. Còn có chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện